Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bó cho đến ngày cha cô qua đời Trong đó có một lá thư ngắn Do cha cô viết Chỉ cách ngày ông trút hơi thở cuối cùng Khoảng một tuần lễ Gửi cho người phụ nữ có tên là Thiên Thu Báo cho cô ấy biết rằng Ông đang hấp hối Rằng ông sắp lìa xa Rằng ông mong được gặp cô lần cuối cùng Ở ngôi nhà trên đỉnh đồi kia Nhưng sao lá thư này còn ở đây Sau khi nhìn kỹ, Mỹ Uyên chợt hiểu ra, lá thư này cha cô đã gửi đi cho người con gái tên là Thiên Thu, nhưng bị trả lại và người phát thư có ghi, người nhận đã chết, nhà không có ai nhận thay. Trời ơi! Tự dưng Mỹ Uyên kêu to và sững sờ cả người. Thì ra, cha cô và cô người yêu này đã chết ở những thời điểm cách nhau không xa và tất cả lại có liên quan tới ngọn đồi mà ông gọi là đồi Thiên Thu. Mà phải chăng, do người phụ nữ kia có tên là Thiên Thu, cho nên cha cô đã đặt tên ngọn đổi đó là Thiên Thu. Thêm một chút ánh sáng nữa, nhưng rồi lại vụt tắt ngay. Bởi vì sau đó những gì liên quan tới cô gái đã không còn nữa trong đống hồ sơ khá nhiều ở trong phòng. Hình như là có ai đó đã cố tình lấy đi hay hủy hoại nó rồi. Mỹ Nguyên cố tìm thêm, nhưng vẫn không có gì mới. Giờ lại sắp hồ sơ có ghi những điều Mỹ Uyên nên xem và Mỹ Uyên chợt hiểu, hốt thốt lên. Đấy chính là những điều cha muốn nói về những ẩn tình dấu kín kia. Những trang nhật ký của ông. Ai đã làm chuyện này đây? Họ đã lấy đi cái điều mà cha mình muốn mình biết. Nhưng mà người đó là ai? Nếu không là... Mỹ Uyên chợt nghĩ ra. Cô kêu lên khe khe. Chính là mẹ rồi. Lúc này đã là nửa đêm, chung quanh yên ắng, đặc biệt là trong ngôi nhà mà giờ đây chỉ có Uyên, mẹ và cô y tá trực thôi. Uyên cho tất cả những đồ đạc của cha vào chỗ cũ, chỉ giữ lại mấy bức ảnh. Cô đứng yên một lúc, rồi bước qua phòng mẹ, lúc bà đang hôn mê. Không phải là không tôn trọng mẹ mình, nhưng Mỹ Uyên phải quyết định lẻn vào phòng riêng của bà là ở tình thế bắt buộc thôi. Cô phải biết được điều tối hệ trọng. Cho cái mắt xích cuối cùng này Mà thiếu nó Thì mọi vướng mắc trong lòng cô Sẽ chẳng khi nào được kết nối Và sáng tỏ nữa Mỹ Uyên bước vào phòng Ra hiệu cho cô y tá trực khuya Bước ra ngoài Dặn chừng nào bệnh nhân hoặc cô gọi Thì hãy trở vào Sau đó Mỹ Uyên bước lại tủ riêng của mẹ Những tủ này cô không có chìa khóa Nhưng may sao Sâu chìa khóa của bà Mỹ Nhung Lại ghim trong ổ khóa của một cái tủ ở trong phòng. Mở tủ ra ở ngăn quần áo thì Uyên không màng tới. Cô kéo ngăn tủ nhỏ thường mẹ cô hay để nữ trang và những vật quý giá. Bà luôn khóa lại, nhưng hôm nay thì lại không. Có lẽ bà nghĩ nó ở trong phòng riêng mà cánh cửa tủ lại khóa chặt thì còn lo gì nữa. Và chính ở cái ngăn tủ đó, Mỹ Uyên đã tìm ra cái vật mình đang cần tìm. Một giấy viết đầy chữ của cha. Được xé ra Đúng là từ sấp hồ sơ bị mất nhiều trang Mà Mỹ Uyên phát hiện ban nãy Thưa các bạn Bà mẹ của Mỹ Uyên đã hôn mê sâu Sau khi nghe cô hỏi về câu chuyện Trên đồi kia Cô không còn cách nào khác nữa Cô quyết định vào phòng của cha mình Tại đây cô phát hiện ra giữa bố mẹ mình Có mối quan hệ không bình thường Và thông tin đặc biệt Về một người con gái đã chết Chuyện sẽ tiếp diễn ra sao đây Mời các bạn đón nghe ở phần sau truyện ngắn Mối tình oan trái ở đồi Thiên Thu.